Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi đi Khả Lan thấy vẻ mặt hoảng hút của Diệp Huệ khẽ cười bảo cô ta ngồi xuống Phản tính Diệp Huệ thiện lương nhưng tính tình cô độc muốn cô ta làm thư ký tất nhiên phải thu hẹp lòng người trước Khả Lan thừa nhận mình có chút thủ đoạn với Diệp Huệ nhưng cô cũng không có ác ý Nếu như Diệp Huệ không phải con của dì Vương cô cũng sẽ không tin tưởng để Diệp Huệ ở bên cạnh mình Thật vất vả mới tìm được công việc không chỉ nhẹ mà còn có lương cao, nghe nói bây giờ Lâm Khả Lan là giám đốc, cuột khởi, cô ta liền thử tới tìm cô, vốn nghĩ nếu bị người ta ngăn ở ngoài cửa, không cho phép đi vào, cô ta sẽ quay về, nghĩ cái khác. Diệp Hoệ cảm thấy mình nhờ Khả Lan giúp đỡ sẽ bị cô xem thường, nhưng điều làm Diệp Hoệ không nghĩ tới, Lâm Khả Lan vẫn như trước, giọng nói mềm mại, thân thiện cười với cô. Khả Lan giúp cô ta, cô ta sẽ nhớ ơn cô. Quật khởi mới nhớ ra thị trường cạnh tranh hạng mục bất động sản cùng Kim Thị và Lương Thị. Kim Thị lại đột nhiên rút lui, trở thành một chủ đề bàn tán của mọi người. Nhưng người đại diện Kim Thị bày tỏ có hạng mục lớn hơn cần đầu tư, mà còn giữ lại là một công ty mới nổi có tiềm lực cạnh tranh cùng Lương Thị. Mà ở trong tòa nhà của trung tâm, ngày công bố công ty giành được hạng mục, Khả Lan cùng Quật Khởi đúng lúc xuất hiện. Lần đầu tiên Khả Lan gặp thẳng mặt Lương Tú Li. Lương tù ly không giống như trong tưởng tượng của Khả Lan Bà ta ưu nhã Bước chân thong rong, quyền ru hấp dẫn Trang điểm đậm, mái tóc quan chạm vai Đen nhánh xinh đẹp Lương tù ly ưu nhã và tự tin Không mở miệng trên người đã tàn ra Một khi thấy hấp dẫn Khiến những người ở bên cạnh bà ta trở nên lưu mờ Rồi sau đó lương tù ly thấy Khả Lan Khẽ cười với cô, xinh đẹp quyền rũ Khả Lan hơi ngừng lại Cười đáp trả lương tù ly Ánh mắt sán trên người lưng bảo nhì Lúc này vết thương của Lương Tú Ly đã tốt hơn nhiều, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi không đỏ tươi như thường ngày. Nhưng mà Lương Bảo Nhi với khuôn mặt hốc hác càng trở nên xinh đẹp, càng làm người ta thương yêu hơn. Chủ tịch hội thương mại được ủy thác tới công bố kết quả, nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng, trên màn hình liền hiện lên mấy bức hình khiêu dâm đập vào mắt mọi người. Tất cả các đại biểu của các công ty, đứa mắt liền có thể nhận ra nhân vật nữ trong tấm hình chính là Lâm Khả Lan mà người đàn ông còn lại chính là Triệu Lạp Dương, vị hôn phu của con gái Lương Thị. Hiện trường xuân sao, hình ảnh hiện ra có người vui mừng, có người buồn, trong mắt Lương Bảo Nhi không thể che giấu được hai lòng. Lâm Khả Lan nhất định không ngờ, những bức hình mà Kim Hạo có, bọn họ cũng có. Khả Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nghe mọi người chỉ trích, cô bỗng nhiên nở nụ cười yếu ớt. Khuôn mặt chủ tịch hội thương mại khó chịu, vốn dĩ hạng mục nhất định phải giao cho cột khởi, hiện tại người phụ trách cột khởi các phong làm việc bức chính, nếu giao cho cô ấy, khỏi tránh khỏi sẽ bị mọi người chỉ trích. Trợn Lương Bảo Nhi làm rơi cái ly trong tay, khuôn mặt tức giận và không thể làm gì. "Chị Lâm, sao chị có thể làm như vậy? Em biết từ nhỏ chị đã là con gái riêng, bị người ta xem thường, trong lòng chị có thù hận, nhưng em vẫn xem chị như chị gái, sao chị có thể đối xử với em như vậy?" Lương Bảo Nhi nói xong, giơ tay lên vịn bàn ai oán. Tiếng cô tang hẹn ngào khiến cho hiện trường càng trở nên sôi sào. Nghe thấy tiếng khóc của Lương Bảo Nhi, Khả Lan mới từ vị trí của mình đứng lên. Hôm nay cô đặc biệt mang một đôi giày cao gót, bóng dáng nhìn qua có chút gợi yếu thon dài, mái tóc dài được cột cao, khuôn mặt xinh đẹp, lỗ mũi cao và cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. "Tôi đã sớm kết hôn." Khả Lan trả lời, giọng nói êm dịu không nhanh không chậm, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hội trường. Khả Lan dứt lời, cả hội trường trở im lặng nhưng ngay lúc đó lại xôi trào. Lời nói này của Lâm Khả Lan có ý gì? Cô kết hôn có liên quan gì tới bức hình kia? Chẳng lẽ phụ nữ đã kết hôn sẽ không ngoại tính? Đây là lý do gì? Chẳng lẽ cô muốn nói với mọi người kết hôn lại làm loạn, có thể không chịu chỉ trích? Ừm, uhm, trẻ tuổi chính là trẻ tuổi chưa từng có kinh nghiệm bị dọa đến nỗi nói chuyện cũng không suy nghĩ. Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan phản kích khẽ cười một tiếng giải thích kiểu gì vậy? Lâm Khả Lan sợ đến cho vắng sao? rảnh rỗi với cô ta, cũng không chịu suy tính cân lượng của bản thân. Vậy mà, tiếp đó, Khả Lan cầm micro của Chu Tịch lên, đứng dưới màn hình lớn. Mọi người đều biết, hạng mục lần này có tiềm năng phát triển vô cùng, cho nên có công ty chi vì hạng mục lần này mà dùng thủ đoạn âm độc. Song nói Khả Lan phang dội, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt hơi liếc về phía Lương Tú Ly. Chỉ thấy sắc mặt Lương Tú Ly bình tĩnh tự nhiên, mắt phượng híp lại, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Cho nên tôi giải thích với mọi người trước, tôi cùng con gái nhà họ Lương không như mọi người nhìn thấy, chị em tình thân, mẹ tôi mới là vợ chính thức của Lâm Khải Nghiệp, là Lương Tú Ly chen vào hôn nhân của ba mẹ tôi, phá hư gia đình của người khác. Khả Lan nói đến đây, hơi dừng lại, bên Lương Thị lập tức có người nhảy ra. Cô làm nói láo, mẹ cô Lâm không có ghi chép về kết hôn, sao mọi người biết, có điều tra sao? Người của Lương Thị vừa mới giết lời, Khả Lan lạnh giọng hỏi ngược lại, Đối phương nhất thời im lặng nhưng ngay lập tức trả lời. Người thứ ba nhúng tay vào, "Tất nhiên phải điều tra." Nghe thấy đối phương trả lời, Khả Lan không vội trả lời, nhếch miệng cười, nhìn về phía mọi người. Mọi người không ngừng bàn tán. "Ấn oán đời trước không phải nhất thời có thể giải thích rõ ràng, nhưng tôi muốn nói rõ, những hành hành này là của cô Lương, vì mong muốn của bản thân thiết kế hãm hại tôi, bởi vì cô ta muốn chen vào hôn nhân của tôi." Khả Lan nói xong, Mười mấy mấy ghi âm trong túi ra. Không đợi người của Lương thị phản bác, âm thanh đã vang lên. Tôi cho cô 3 triệu, cô rời đi khỏi ánh viêm, mẹ của cô bị bệnh, tôi sẽ thay cô tìm bác sĩ giỏi nhất. Không thể nào, tôi cho cô biết, hô khẩu của cô, chúng tôi đã sớm. Một lúc sau cả hội trường xôn xao, giọng nói của Lương Bảo Nhi, bạn làm người quen của cô ta, cũng có thể nghe thấy là giọng nói kiêu ngạo của cô ta. Khả Lan không nói gì, thật sự là minh chứng tốt nhất. Vậy mà bên lương thị vẫn có người đứng ra, vì lương bảo nhi mà đổi trắng thay đen. Cô Lâm, cô nói Lâm Bảo nhi chen vào hôn nhân của cô, tại sao chưa bao giờ thấy chồng của cô? Mấy câu kia âm liền muốn lừa gạt mọi người sao? Người nói chuyện là thư ký của Lương Tú Ly, một người phụ nữ khoảng 3 mươi mấy tuổi. Lương Bảo nhi vẫn không nói gì, vẻ mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, cô ta biết đây là những điều mà cô ta nói. Lương Tú Ly vỗ vỗ tay lương bảo nhi, ý bảo bình tĩnh. Bây giờ cái gì cũng có thể làm giả, đoạn ghi âm này là giả, không quá đáng. Tôi biết rõ, các người sẽ nói như vậy, nhưng nghe nói lương thị các người gần đây có chế tạo một chiếc máy để cung cấp cho cảnh sát, chuyên dùng để phân biệt giọng nói, khả năng phân biệt thật giả lên tới 99%, cho nên tôi đặc biệt tới đồn công an mượn tới đây. Khả Lan nói tới đây, ý bảo Diệp Huệ đi để máy vào. Rồi sau đó, sắc mặt lương tổ ly biến hóa, nhưng vẫn thong dong không sợ hãi như cũ. Khuôn mặt Lương Bảo Nhi càng hốt hoảng hơn. Xem ra đây là những điều cô lược nói, vậy cũng có thể là được thiết kế kế hoạch từ trước. Xin hỏi cô Lâm, chồng cô đâu? Ngay cả chồng cô cũng không có, sao có thể nói cô Lâm trên vào cuộc hôn nhân của cô? Thư ký Lương Tú Ly vẫn giúp Lương Bảo Nhi. Sắc mặt cô ta lạnh lùng, nhưng cho con người cũng không giấu được vẻ chưng hửng không xác định. Nghe nói như vậy, Khả Lan chợt cười, đi tới cửa hội trường, kéo cánh tay người đàn ông vẫn luôn đứng ngoài cửa. Vọng dáng người đàn ông cao giáo thẳng tắp, bước chân thong dong trầm ổn, ngũ quan như được điêu khắc, dưới ánh sáng mặt trời giống như thiệt thật phủ xuống. Phạm là người quen, trong lòng đều run lên, đây chính là chồng Lâm Khả Lan, Cố Thành Viêm. Nhân vật đặc biệt hiện ra, kết quả đã sáng tỏ. Lương Bảo Nhi thấy Cố Thành Viêm xuất hiện, sắc mặt vốn dịu ám càng trở nên khó coi. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cố Thành Viêm đột nhiên lại tới đây. Không phải anh ấy ly hôn với Lâm Khả Lan rồi sao? Chẳng lẽ ông bà cố không thể áp bức được như Lâm Khả Lan? Một loạt vấn đề khiến Lương Bảo Nhi cảm giác đầu ong ong kêu vang, giống như muốn nứt ra. Không, cô ta không tin, không tin anh Viêm lại vì Lâm Khả Lan mà đứng ra. Nhưng sự thật ở trước mắt cô ta cũng không thể tin. Căn phòng vốn dĩ náo nhiệt, bởi vì cô Thành Viêm hiện ra lại không có yên tĩnh, ngược lại càng sôi sảo hơn. Không ngờ bản lĩnh của Lâm Khả Lan không nhỏ, đầu tiên là danh tước Bây giờ lại là Cố Thành Viêm, khỏi sách tuổi còn trẻ lại có thể làm giám đốc của quận khởi, phía sau có chỗ dựa vững chắc. Anh ấy chính là chồng hợp pháp của tôi." Khả Lan kéo Cố Thành Viêm cất giọng nói, con ngươi đen nhánh sáng người. Cố Thành Viêm gật đầu xác nhận, khiến cho tiếng bàn tán càng trở nên sôi trào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hai người, hình như mọi người đều quên mất sự tranh chấp của quận khởi cùng Lương Thị, tò mò hơn nữa là tại sao một nhân vật nổi tiếng của quận nhân lại lấy một người không có danh tiếng gì như Lâm Khả Lan, thần không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Một lúc sau, đối với chuyện làm hình khiêu dâm làm hư thanh danh của tôi, tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp." Khả Lan tiếp tục nói, tay vẫn ôm cánh tay Cố Thành Viêm. Có Cố Thành Viêm ở đây, cái gì cũng trở nên đơn giản. Lần này nếu như không phải là Cố Thành Viêm, chuyện sẽ không thuận lợi như vậy." Nghĩ đến đây, Khả Lan ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thành Viêm, khuôn mặt khóe trái dấu được sự vui mừng. Nhưng hai mắt cố thành viêm tối tâm, chăm chú nhìn vào một chỗ khác, Khả Lan nhìn theo ánh mắt anh, lúc nhìn thấy thì mặt tái nhợt, hai mắt lương bảo nhi đỏ tươi. Lúc này, hai tay lương bảo nhi nắm chặt mép bàn, móng tay màu hồng sáng bóng cắm sâu vào mặt bàn, cả người run rẩy nhìn chăm chăm cố thành viêm. Vết thương bị bắn vài ngày trước của cô ta đã tràn ra vết máu đổ tươi, đỏ tươi, nhuộm đỏ chiếc váy màu trắng. Chủ tịch hội thương mại vui vẻ khi thấy cố thành viêm thừa nhận là chồng Lâm Khả Lan. Sự cuộc có thể tuyên bố kết quả. Ông ta nhận lấy micro trong tay Khả Lan, điều chỉnh âm thanh, đang chuẩn bị mở miệng nói. Nhưng Lương Bảo Nhi chợt đứng dậy, bất chấp tất cả, ra sức tách Khả Lan cùng Cố Thành Viêm ra. Khả Lan chợt bị đẩy, cơ thể nhất thời không có trọng lượng, thiếu chút nữa ngã. Đợi cô đứng vững liền thấy hai tay Lương Bảo Nhi nắm chặt tay Cố Thành Viêm, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt tràn lan, mặt trắng bệch. "Anh Viêm, anh đã quên chuyện anh đồng ý với em rồi sao? Bây giờ tìm quần đâu quá?" Thương khóc của Lương Bảo Nhi xen lẫn tiếng cầu xin, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cố tình viêm, cả người khẽ run, chiếc ngực nhuộm máu đỏ giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Anh đứng im tại chỗ, hình như không động lòng vì những lời cầu xin của Lương Bảo Nhi. Mà người của Lương thị có vẻ vô cùng tỉnh táo, xem như vết thương của Lương Bảo Nhi bị rách cũng không quay đi tới kéo Lương Bảo Nhi ra. Không khí chợt trở nên kỳ quái, hôm nay lại được biết một quan hệ nam nữ phức tạp. Chơn Lương Bảo Nhi đưa tay ôm ngực, hai mắt nhắm nghiền lại ngã về phía Cố Thành Viêm. Khả Lam thấy như vậy, trong lòng rếp run, nhấc chân đi tới, đỡ Lương Bảo Nhi đang chuẩn bị ngã vào lòng Cố Thành Viêm, xoay người, ánh mắt nhìn về phía người của Lương Thị. Thư ký Lương Tú Ly thấy tình hình như vậy, đi tới đỡ Lương Bảo Nhi, cho người đưa Lương Bảo Nhi đi tới bệnh viện. Khả Lam vẫn bí môi không nói, nhìn người của Lương Thị, sau khi đưa người đi, hai mắt đen nhánh của cô càng sắc bén, trơn trều cô căng thẳng. Ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt tối tăm của Cố Thành Viêm giống như hồ nước, bình tĩnh và tự nhiên. Hôm nay ăn mà không tệ, Cố Thành Viêm thấy Khả Lan ngước mắt, môi mỏng hé mở, đánh giá cái gân mặt của Khả Lan. Nhưng lời này vào tai Khả Lan lại làm cho cô có cảm giác như sét đánh. Lúc này, vết thương của Lương Bảo Nhi bị rách, phải đưa vào bệnh viện, vừa rồi còn gọi anh Miên, chẳng lẽ Cố thủ trưởng không quan tâm? Nghĩ đến đây Khả Lan đang muốn trả lời, Cố Thành Viêm lại mở miệng. Nhưng mà giãy hơi cao, Cố Thành Viêm nói xong, nhíu mày Bàn tay ôm chặt eo Khả Lan. Bị Cố Thành Viêm ôm như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Khả Lan đột nhiên ửng đỏ, cơ thể giật giật, ý bảo Cố Thành Viêm buông ra, ở đây đều là người lớn tuổi, làm như vậy hình như không đứng đắn. Cô ngẩng đầu, nhìn Cố Thành Viêm, há mồm muốn nói chuyện. Nhưng Giám đốc Lâm vẫn muốn nói về hạng mục lần này chứ? Sau nói trầm bổng cắt ngang giữa hai người, chủ tịch hội thương mại đứng dậy, chuyện đã thành thế này, người cũng đã đi hơn phần nửa, ông phải về công bố kết quả. Sau đó về với vợ con. Nói, lấy được hạng mục tự nhiên muốn đánh nhanh thắng nhanh, nói xong chưa đàng mục, bản hợp đồng do người của cuộc khởi đưa về công ty. Khả Lan xem xét cổ thành viên, chợt nhớ tới một chuyện, hình như cô từng hứa với cổ thành viên một chuyện, mà sự kiện chính là sau khi hạng mục kết thúc. Sau đó, nghĩ đến đây, Khả Lan khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng cao ráo của cổ thành viên, dần dần nhìn xuống. Chợt cổ thành viên nhấc bước chân đến gần Khả Lan. Khalan lại lùi về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt trở nên quá quắt, có thể từ từ không. Chuyện xảy ra ở hội thương mại, mặc dù không đổ ra ngoài, nhưng chỉ cần không liên quan đến chính trị, sẽ khiến cho kẻ khác có cơ hội loan tin, truyền bá nhanh nhất là qua internet. Lương Thị bị tiếng xấu, mang tên ảnh hưởng cũng xấu, ven ven bảy tiếng, cổ phiếu của Lương Thị đã sớt 1.4% liên tiếp kéo dài, tạm thời chưa có khuynh hướng tăng lên. Bệnh tình Lương Bảo Nhi sau khi ổn định, Lương Tú Ly liền về nhà. Bên ngoài bà ta vẫn biểu hiện không hề sợ hãi, nhưng lần này cạnh tranh hạng mục thất bại, thị trường chứng khoán giảm giá, quả thật bà ta không có cách nào ung dung được. Choang, bà ta bỗng tỏ tay, hất ly nước người giúp việc mới bưng lên, tay nắm thành quyền đập lên bàn trà. Lương Tú Ly không để ý, mà từ trên ghế salon đứng dậy, đang chuẩn bị vào phòng làm việc xử lý chuyện của công ty. Nhưng thư bà, lan thư của danh thư tới. Lương Tú Ly nghe quen lan thư qua một bữa tiệc, bình thường cũng ít khi gặp Sau khi chuyện hạng mục kết thúc, Khả Lan liền lên xe của Cố Thành Viêm, xe chạy thẳng một đường. Khả Lan nhìn thấy ngoài cửa xe, sau đó lại nhìn Cố Thành Viêm, trong lòng chợt thấy bối rối. Phương hướng mà xe chạy muốn là tới nhà cô, Cố Thành Viêm đang chuẩn bị dùng hết soba cao su mà lần trước mua sao? Không, Cố thủ trưởng sẽ không vội như vậy. Chúng ta đi đâu vậy? Khả Lan nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm, biết rõ còn hỏi. Cố Thành Viêm không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, từ từ trả lời. Nhạc cô nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời, trong lòng Khả Lan khẽ run, không nói chuyện nữa, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Cho đến khi xe dừng lại dưới nhà Khả Lan, sau khi Cố Thành Viêm xuống xe, đứng ngoài xe, cười như không cười nhìn Khả Lan. Khả Lan cắn môi, hít sâu xuống xe, nhưng cô mới vừa xuống xe liền nhận được điện thoại của Diệp Huệ. Thấy số của Diệp Huệ, Khả Lan nhíu mày nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, Diệp Huệ nói với Khả Lan, mẹ cô ta bị đánh. Đúng lúc sau khi kết thúc hạng mục không chỉ đánh người, còn đập nhà cửa là người của nhà họ Lương làm. Khả Lan nghe Diệp Huệ nói như vậy, cũng không bội vã phát biểu quan điểm. Lương Tù Ly không phải là loại người có thể làm chuyện này. Cúp máy, Khả Lan cố nhìn Cố Thành Viêm. Tôi muốn đi thăm bạn một chút, Khả Lan nói. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói khẽ nhú mày, biến môi im nặng một lát, gật đầu xoay người lên xe. Hai người tới bệnh viện. Ở ngoài bệnh viện, Khả Lan thể phóng viên vây quanh, còn có xe của Lương Thị. Nhìn thấy Lương Bảo Nhi được đưa tới bệnh viện này, bên trong bệnh viện, Khả Lan cùng cố thành viêm đi tới phòng bệnh của Dĩ Vương. Vừa mới vào phòng, Khả Lan liền nhìn thấy Dĩ Vương nằm trên giường, bộ dáng đau đớn, mà trong phòng bệnh còn có Diệp Huệ cùng chú của Diệp Huệ là Vương Đại Trí, còn lại trống không. Thấy Vương Đại Trí, Khả Lan cũng biết Vương Đại Trí là một con ma cơ bạc, nhưng bởi vì Vương Đại Trí là em ruột Dĩ Vương, cho nên mỗi lần Vương Đại Trí gây chuyện đều là do Dĩ Vương khắc phục hậu quả. Nghe đến đây, ánh mắt Khả Lan cụp xuống, không vội vã mở miệng, chỉ nhìn Di Vương. Trên bắp chân Di Vương băng bó thay cao, hiển nhiên là bị người ta đánh. Trú vừa nhìn liền nhận ra đó là của xe của Lương Thị, không chỉ có đánh người mà còn đập nhà cửa. Khả Lan, siêu hệ thấy Khả Lan tới liền vội vàng giải thích. Nói xong hốc mắt của cô ta trở nên trong suốt, nhìn vết mày bị đánh, trong lòng cô ta hết sức rối rắm. Khả Lan cùng người ta tranh giành hàng mục, đắc tội người ta. Tất nhiên sẽ có người muốn tới trả thù. Khả Lan được một nhân vật quyền thế che chở, cho nên Khả Lan không sao, nhưng còn cô ta thì sao? Có thể hôm nay là gãy chân, không chừng ngày mai là tính mạng. Khả Lan nghe Diệp Huệ nói, gật đầu một cái, không nói gì, ánh mắt dừng trên mặt Vương Đại Chí. Chỉ thấy mặt của Vương Đại Chí vàng vọt, hơi cúi đầu, đôi tay nắm chặt trầm trầm buồn buồn, hình như hơi khẩn trương. Chuyện ngày hôm nay xảy ra như vậy, người nhà họ Lương sẽ không ngồi chuyện vào thời điểm này, nhưng nếu như có kẻ thù Nghe đến đây, Khả Lan cũng muốn biết rõ, nếu như không phải là người nhà họ Lương, vậy là ai? Chẳng lẽ dì Vương muốn lựa cô? Cô để ý người đàn ông kia, đang lúc Khả Lan bối rối, Cố Thành Viêm nghiêng người, nhích tới gần bên tay Khả Lan, thấp giọng nhắc nhở, anh liếc mắt, liền nhìn thấy đầu mối của câu chuyện, mặc dù Lương Tù Lệ ăn độc, nhưng làm việc luôn có quy tắc. Hơn nữa vẻ mặt của người đàn ông ngồi trong phòng kia rất kỳ quái. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, Ngược lại cẩn thận, liếc nhìn Vương Đại Chí chầm chậm buồn buồn, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng tính tình Vương Đại Chí liều lĩnh, không giống như loại người có thể buồn bực trong vậy. Vương Đại Chí sao ông muốn vu khống cho người khác?" Khả Lan chợt cất giọng hỏi, lạnh lùng nhìn Vương Đại Chí. Vương Đại Chí nghe Khả Lan nói như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Khả Lan. Ánh mắt lại liếc người đàn ông ở bên cạnh Khả Lan, chỉ thấy người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm ông, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt tối tăm, càng người tản ra khí lạnh không giận Dao Y, tựa như anh ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông. Ông ta bị dọa sợ đến cả người run lên, đang ngồi trên ghế liền ngã xuống, không khí nhất thời trở nên kỳ quái. Vương đại sĩ trợt từ trên ghế ngã xuống, Sĩ Vương nóng nảy vội vàng từ trên giường chống gậy, mặt buồn rười rượi nhìn về phía Khả Lan, hít một hơi mới nói: "Đều là gì không tốt, nghĩ ra cách này lừa tiền cháu, nhưng đại tri thiếu tiền, gì cũng không còn cách nào khác." Sĩ Vương nói xong cúi đầu khóc thút thít. Mặc dù Khả Lan giúp bọn họ nhưng không có nghĩa tiền của Khả Lan là tiền của bọn họ cho nên bà vị em trai nghĩ ra cách này muốn đổ tội cho ba cô làm. Vốn dĩ ba Khả Lan cũng không phải loại người tốt. Bà cho rằng nói ra chuyện này sẽ không quay nghi ngờ nhưng không ngờ một cái liền bị Khả Lan nhìn thấy. Tự biên không thể gạt được. Chỉ có thể thừa nhận làm bộ ráng khốn khổ, diều hệ thế mẹ bình như vậy. Nhật thời sắc mặt đỏ bưng lướt nhìn Khả Lan không lên tiếng. Không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng, Hà Lan vẫn không lên tiếng, trong lòng thầm suy nghĩ. Không phải không có tiền, chỉ là cô biết vương đại chí cờ bạc cho một lần sẽ hay, nếu tiếp tục làm như vậy sẽ chỉ là cái hàng không đáy. Em trai gì vương, cô cũng đã từng nhìn thấy qua, nhà gì vương bị vương đại chí hủy hoại, nhưng chuyện cần phải giải quyết, tốt nhất là để vương đại chí cải tà quy chính, lấy vợ sống qua ngày. Vương đại chí là cải tà quy chính dễ về sao? Một lát sau, ông bao nhiêu tuổi? Cố thành viên nãy giờ vẫn đứng trong phòng bệnh, lúc này chật mở miệng, giọng nói chậm chậm chậm rãi, mặc dù trẻ tuổi, khi thế lại vượt lên trên hai người lớn. Vương đại trí thấy người đàn ông ở bên cạnh khả lan hỏi, phèm ăn cả kinh vội vang trả lời. Tuổi mũ nữa là 41. Sau khi nói xong, vương đại trí hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nắm chặt đôi tay run rể, chỉ cảm thấy cũng chỉ là một tên nhóc, sợ cái gì? Một lát sau, Tôi đang thiếu một người ở đội hậu cần, sáng mai ông tới quân đoàn 27 báo danh. Cố Thành Viêm im lặng một hồi, sau đó quyết định để Vương Đại Chí tới chỗ quân đoàn của bọn họ. Cố Thành Viêm vừa nói xong, mắt Vương Đại Chí liền sáng lên, quân đoàn 27? Quân đoàn 27 là quân đoàn không thể đánh bại trong truyền thuyết sao? Nhưng Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói như vậy thì trong lòng bối rối, để Vương Đại Chí nhập ngũ, ông ta có thể được sao? Không, phải nói vào bộ đội, Vương Đại Chí nên bỏ những thói xấu kia. Khi đến đây, Khả Lan ngẩng mặt nhìn Cố Thành Viêm, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Cố Thành Viêm chỉ cần vài ba lời liền có thể giải quyết mọi chuyện, trong lòng Khả Lan kinh ngạc, cảm kích cùng với không hiểu. Mặc dù Cố Thành Viêm đột nhiên thừa nhận Vương đại chí là vì muốn giúp cô giải quyết chuyện, tránh lo âu về sau, nhưng như vậy đối với Cố Thành Viêm không có ảnh hưởng gì chứ? Thật ra thì không nhất định phải là Vương đại chí và bộ đội, còn có thể dùng biện pháp khác. Rồi sau đó Khả Lan nói với Dĩ Vương mấy câu, sau đó liền cùng Cố Thành Viêm rời đi. Đi sóng vai, cho đến khi đi vào trong thang máy, Khả Lan thấy trong thang máy không có ai khác, lúc này mới lên tiếng. "Chuyện của Vương đại chí, thật ra thì anh không cần phải làm như vậy." Nói xong, Khả Lan nghiêng đầu, con người đèn nhánh nhìn thẳng vào má cương nghị của Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan nói, cúi đầu nhìn Khả Lan, khuôn mặt bình tĩnh, chợt nở nụ cười. Sao không thể?" anh hỏi ngược lại một câu, hình như không có cảm giác không thỏa đáng. Khả Lan nghe thấy câu hỏi của Cố Thành Viêm, ngược lại thở dài, há miệng bắt đầu giải thích. "Vương đại chí là một con bạc trà giá gì, tuổi lại hơn 40, anh cho ông ta vào bộ đội, tất nhiên sẽ khiến người ta chỉ trích." Sau nói xong Khả Lan im dịu, khuôn mặt khó có thể che giấu lo lắng, dừng một chút tiếp tục nói. "Mười mấy tuổi anh đã vào bộ đội, cho tới hôm nay Nếu như để kẻ tiểu nhân nhân cơ hội này gây chuyện, những năm cố gắng của anh sẽ bị hủy trong chốc lát. Khả Lan nói tới đây, lại thấy cố thành viêm nhìn mình chăm chăm, hai mắt tối tăm tươi cười rạng rỡ. Thấy bộ dạng cố thành viêm, Khả Lan sững sờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy cố thành viêm cười như vậy. Không còn là vẻ lạnh lùng sắc bén, khóe mắt hơi hiếp lại, cả người giống như là ánh mặt trời xuân, lòng lánh mà sáng rỡ. Khả Lan bối rối, không hiểu tại sao anh lại cười vui vẻ như vậy chốc lát. Diệp Huệ không thích hợp với cô, cô lại chọn cô ấy làm thư ký, không phải là vì cô biết sơ về cô ấy sao. Vương đại trí là cậu của Diệp Huệ, dì Vương lại vô cùng che chở ông ta. Diệp Huệ ở bên cạnh cô, người nhà dì Vương sẽ trở thành gánh nặng cho cô. Thay vì để người khác nắm xương xườn của Diệp Huệ, tạo thành uy hiếp với cô, không bằng sớm sắp xếp tốt. Sau nói cô thành viêm không nhanh không chậm, chậm rãi chầm chầm, ánh mắt lạnh dần. Những lời nói này Từng chữ từng chữ lọt vào tai Khả Lan. Khả Lan chưa từng nghĩ tới Cố Thành Viêm sẽ giúp cô suy tính những thứ này. Anh suy tính sâu xa để cho con đường phía trước của cô bằng phẳng, sư cảm động, còn có lòng cô rung động. Nhưng anh Khả Lan hé miệng vội vàng nói, nhưng cô còn chưa nói xong, Cố Thành Viêm chợt xoay người, đối mặt với khách hàng, chỉnh lại vẻ mặt hài mắt tối tâm, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tôi sẽ xử lý tốt, cô chỉ cần tin tưởng tôi cười mặt anh tận trọng, không để cô phải nhọc lòng. Chuyện anh làm cũng đang giúp cô, Khả Lan không có lý do không tin. Lúc này cửa thang máy mở ra, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm đi ra ngoài, cô nghiêng đầu, con người đen nhánh nhìn gò má anh tuấn của cô, trên mặt khó có thể che giấu nụ cười. Cô cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng nắm tay anh, anh nắm chặt. "Thành Viêm." Lúc này, một giọng nói chen vào giữa hai người, Cố Thành Viêm dừng bước, Khả Lan hơi ngừng lại quay lại tìm âm thanh phát ra, thấy là ông Lương cùng Lương Tú Ly cùng với thư ký của Lương Tú Ly. Nhìn thấy bọn họ, Khả Lan thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt dừng trên người ông Lương. Lúc này ông Lương ngồi xe lăn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chân mày nhíu lại, mái tóc bạc thưa thớt, không giống như khuôn mặt hiền lành trong lần gặp đầu tiên, còn người ông nhỏ, mặt khô khốc. Khả Lan nhớ mang máng lần trước gặp ông Lương ở trong quân đội, mặc dù trên 50 nhưng bộ mặt vẫn tươi tắn, khóe mắt hơi híp. Bình dị gần gũi và mặt mũi hiền lành. Hôm nay thành ra như vậy, thật là thay đổi khuôn lương. Ông Lương. Cố Thành Viêm thấy ông Lương, lễ phép chào, ánh mắt nhìn Lương Tú Ly liền không lên tiếng nữa. Khả Lan suy nghĩ trong lòng, đang muốn lịch sự chào, nhưng lời còn chưa nói ra, ông Lương đã lên tiếng. Kiếm một chỗ nói chuyện, ông Lương hướng về phía Cố Thành Viêm nói, ánh mắt liếc nhìn Lâm Khả Lan, ánh mắt phức tạp, môi mỉm mấp máy. Vẻ mặt Khả Lan hơi ngừng lại. Cố Thành Viêm nghe ông Lương nói, ánh mắt cụp xuống gật đầu, đi tới đẩy xe lăn của ông Lương, liếc nhìn Khả Lan, ý bảo cô đừng yên chờ. Khả Lan không đi theo, chỉ gật đầu một cái, bay tỏ đã biết. Lát sau, Lương Tú Ly đứng một bên, chờ đi lên trước, server giúp Khả Lan chỉnh lại áo, ánh mắt bà ta bình tĩnh, khóe mắt cong lên nở nụ cười. Thật là đẹp, không trách được Thành Viêm lại thích đồ bại hoại như vậy. Sau nói của Lương Tú Ly rất đềm dịu, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên thầm thoắt, bà ta buông quả áo Khả Lan ra, bình tĩnh nhìn Khả Lan, trong con ngươi thoáng qua tia giễu cợt. Khả Lan không lên tiếng, đứng im tại chỗ, môi mỏng khẽ mím, sắc mặt bình tĩnh nhìn lưng Tú Ly. Lưng Tú Ly thấy Khả Lan không lên tiếng cũng không giận, sắc mặt bà ta vẫn thong dong như cũ, từ từ nói tiếp. "Chỉ là đàn ông chính là như vậy, thấy một yêu một, hôm nay có thể cưỡng chiếu cô lên tận mây, sáng mai cũng có thể xem cô như người lạ." Không biên tình yêu của cô có thể nhiều hơn bảo nhỉ hay không? Giọng nói của Lương Tú Ly có vẻ hơi nhỏ, nhưng có phong vị của người phụ nữ trung niên, quyến rũ xinh đẹp mê người. Dời lời bà ta xoay người, nhìn về nơi ông Lương cùng cố thành viên biến mất, mắt phượng híp lại nói tiếp. Những lời tôi nói, bây giờ cô sẽ không nghe lọt tai, nhưng sẽ có một ngày cô sẽ hối hận hôm nay không nghe những lời này của tôi. Lương Tú Ly nói tới đây, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Khả Lan, vẫn nở nụ cười thong dong như cũ. Khả Lan nghe thấy lương tù ly mịt mờ nói cho cô biết hôm nay cô thành viên đối với cô tốt như vậy hôm qua cũng đã từng đối xử với bảo như như vậy. Bà ta nói những đời này cũng chỉ là muốn dành cơ hội cho con gái mình. Cô thành viên đối với cô thế nào, cô biết rõ vài ba câu nói muốn cô giúp lui sao đừng mơ tưởng. Lúc đầu có phải bà ta cũng dùng cách này để đối phó với mẹ cô không? Hả? Vậy bà nên cảm ơn tôi giúp con gái bà sớm nhận ra sự thật Khả Lan khẽ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tú Ly. Lương Tú Ly nghe Khả Lan trả lời, nhíu mày lại, nụ cười càng sâu. Sau khi Cố Thành Viêm nói chuyện của ông Lương, Khả Lan liền cùng anh rời đi. Sau khi ra ngoài, bầu trời chợt trở, trở nên ẩm ảm, có mưa phùn bay bay. Ngồi lên xe, Khả Lan cảm thấy bụng hơi đói, lúc nãy quá vui mừng khi lấy được hợp đồng, quên ăn cơm trưa, lúc này bụng liền cảm thấy đói. Khả Lan nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm đang lái xe. Anh nói bụng không? Khả Lan nhớ không nhầm, Cố Thành Viêm luôn ở cùng cô, vậy cũng chưa ăn cơm. Bây giờ cũng đã 3 giờ 15, Cố Thành Viêm không cảm thấy đói sao? Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan hỏi, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chớp động, môi mỏng mím chặt khẽ mở. "Là đói bụng." Cao giọng, rất kỳ quái. "Tìm một chỗ ăn cơm đi, anh muốn ăn gì?" Khả Lan nói tiếp, xem thường âm thanh kỳ quái của Cố Thành Viêm. Im lặng. Cô quyết định, Cố Thành Viêm suy nghĩ một chút để Khả Lan quyết định. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, thở dài, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô quyết định, "Vậy thì giải quyết ở gần đây đi." Khả Lan chỉ vào một quán cơm nhỏ ven đường, bởi vì bây giờ là xế chiều nên bên trong rất vắng lạnh. Sau khi hai người ngồi xuống, dọn cơm ra, Khả Lan liền cúi đầu ăn cơm. Vào lúc này, cô lại không cẩn thận giống như lúc ở nhà họ Cố mà khá là tùy ý. Ăn cơm không mang theo biểu diễn, thật sự rất đói bụng, Khả Lan ăn đến quên mình. Ngược lại cố thành viêm không quá đói, ăn vài miếng đến ngừng lại. Anh chưa bao giờ phát hiện, lâm khả lan lại như vậy, nhìn tướng ăn, đúng là bình thường nhìn không ra. Không khí trong phòng trợt trở nên vui vẻ. Anh ăn no rồi. Khả lan uống hết nước không xác định hỏi. Ừ, cố thành viêm nghe khả lan hỏi, gật đầu trả lời. Lấy được câu khẳng định, khả lan đứng dậy, cố thành viêm cũng đứng theo. Bàn tay anh nắm bàn tay ấm áp của khả lan, khiến cho đầu khả lan run lên. Khả lan ngước mắt nhìn cố thành viêm, chị thấy cái cằm nhọn của Cố Thành Viêm, lỗ mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt. Dọc đường đi hai người cũng không lên tiếng, đi tới bãi đậu xe ngồi lên xe. Khả Lan ăn quá no, sau khi lên xe liền tựa vào trên ghế ngước đầu. Cố Thành Viêm nghiêng đầu nhìn Khả Lan, thấy gò má của cô, đôi môi đỏ tươi dương quay sang. Cô còn nhớ rõ, đã đồng ý với tôi gì chứ? Cô nghiêng đầu nhìn Cố Thành Viêm, trong lòng suy nghĩ, gật đầu một cái, bày tỏ có nhớ. Nghe đến đây, Khả Lan bỗng nhiên căng thẳng, Cố Thành Viêm đối tốt với cô, chẳng lẽ nguyên nhân là vì thế này? Tại sao là cô? Không, không phải như thế. Vậy tại sao Cố Thành Viêm lại đối xử tốt với cô? Anh yêu tôi sao? Khả Lan trầm trồ một lúc lâu, không xác định hỏi Cố Thành Viêm, cô luôn chôn tránh vấn đề yêu thương, bởi vì cô chưa bao giờ xác định đáp án, giờ phút này cô lại muốn biết đáp án, mặc kệ kết quả thế nào. Từ trước đến giờ Cố Thành Viêm lạnh lùng nhưng cũng có lúc quyến rũ, cho tới bây giờ cô vẫn chưa hiểu trong lòng anh muốn gì, rồi lại vì cô mà suy tính. Lúc cô bất lực cô độc có người nghĩ cho cô, sao có thể nói không cảm động. Nhưng Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, thu lại đũa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net